Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực thăng lũ, nàng bất chấp ở chỗ đông người nơi công cộng, nhưng cử chỉ ân ái quẩn nhiệt được biểu lộ bất cứ nơi đâu. Hoàn San, trước khi nàng đọc chú thổi bố mặt chàng để đùa giỡn, San còn giữ gì một chút. Sau đó không hiểu tại sao chàng buông thả cho lệ muốn làm gì thì làm. Con người San yếu mềm đến độ lệ thuộc hàn với những hành động của nàng. Chàng ngon ngoãn nghe lời lệ như một con chiên ngoan đạo nghe lời kinh thanh. Cho tới khi ăn uống xong Đưa nhau vô phòng ngủ Cả ai như điên quẩn quấn quyết tên nhau Anh ơi hình như chúng mình yêu nhau về một quyền lực vô hình nào sai khiến phải không Em lấy làm lại là không hiểu sao Không thể khống chế dừng lại Em yêu anh một cách lạ lùng Sàn cũng nhận ra điều này và bảo là Anh cũng có cùng ý nghĩ như em Công lý bộ yêu do chúng mình luyện với nhau Đã tác dụng luôn với hai đứa mình Lệ gật đầu cái sự nhận xét của chàng Nàng ngồi lọn vào lòng sát Trả lời yêu đuối Em tin anh như vậy Phép thuật của thầy mới đã làm cho anh em mình yêu nhau điên đảo Sàng hỏi nàng anh, anh biết phép dài Em muốn thử không để nói ngay Anh còn chân trí nữa Nếu có tình trạng này cả hai đứa mình có thể kiệt sức mà chết Thì nói vậy nhưng lại vẫn ôm lấy Sàng Phép dài thực tế Chàng nhắm mắt lại Định thần niệm câu chú của thầy Mới cho thổi vào mặt lệ Nàng dùng mình liên tiếp Trong đó San cũng niệm lại câu chú Ngậm miệng nín thở nuốt hết vào bụng một luồng gió lạnh Buốt thấu xương bất chợt Thổi ở thân thể chàng Cả San và lệ như trò tình nhìn nhau ngơ ngã Lệ thuộc ra khỏi lòng chàng ngừng yêu Đúng là chúng mình bị bùa hành rồi Nếu thầy không biết phép giải Không biết sẽ ra sao San bàng hoàng nói Không ngờ tu luyện bao nhiêu năm Có lẽ chỉ dẫn chơi thổi Thổi chú và bạn tôi có một lần Cũng làm tôi ngất ngư Một tuần lễ sau Đúng ngày hẹn San tới thầy Mười một mình Vì lệ phải đi nhà Trang Mua quán rượu ngoài đó gấp Nên không đi với chàng được Vì đã có hẹn trước Nên thầy Mười ở nhà chờ Thấy san tới một mình Thầy Mười với khả nhiên hỏi Bộ của của lẽ đâu Sàn cho thầy Mười biết lý do lại không tới được Rồi vô trong nhà Nói qua lại vài câu thăm hỏi thầy 10 bỏ chàng Thầy Sàn đi với tôi ra bàn thờ tổ Tôi có chuyện bàn với thầy Thầy 10 vẫn gọi cái am của thầy là bàn thờ tổ Sàn vâng dạ rồi theo gót thầy 10 ngày Khi bước vô am Thầy 10 bưng một chiếc đa lớn trên bàn thờ xuống Đặt trước mặt chàng Cả hai cùng ngồi trên chiếc chiếu trải cho bàn thờ Thầy Mười nói Đây là sợi dây cà tha tôi luyện cho thầy Cô lệ đưa tôi 5 lượng vàng Nên tôi không thể nào Làm một sợi dây cà tha 5 mắt theo ngũ hành được Vì còn dư nhiều vàng quá Tôi đã hứa không nhận tiền của cô lệ Trong vụ vừa rồi Thì phải gửi lời Bởi vậy tôi đành phải luyện sợi dây cà tha Này mạnh và lưu hứng ngàn lần Hơn sợi dây cà tha 5 mắt luyện theo ngũ hành Tuy nhiên sợi dây này chỉ dành cho các bậc thầy mà thôi Những người chưa xuất sư không mang nổi sợi dây này Vì phải ứng dội ngược sức mạnh của nó Vậy thầy phải nhớ rõ so, Đừng bao giờ đưa các đệ tử mượn Mà hại cho người ta Trong môn phái ta tôi tin chắc Thầy là người có sợi dây cả Tha 36 mắt bằng vàng duy nhất Vì tất cả các thầy bà trong môn phái đều nghèo lắm Cả đời chưa sắm nổi một lượng vàng nói gì tới 5 lượng Mà luyện dây cà tha bạc. Ngay cả sư tổ khi mất đi, Cũng chỉ để lại cho tôi sợi dây cà tha 36 mắt bằng bạc. Tôi luôn mang bên mình. Đây cũng là cái duyên của thầy, Nên thầy được hưởng mặt thôi. Sàng sững sờ nghe thầy Mười nói, Chàng không thể tin được tay mắt mình vừa nghe, Vừa thấy. Tại sao thầy Mười lại đã đãi ngộ chàng đặc ân như vậy? Năm lượng vàng là một gia tài lớn với lương lính tráng của Sàng. Trong thời buổi của văn này Vậy mà thầy mười dám dùng hết số vàng đó Luyện phép cho chàng Chính thầy tư Vị thầy đã làm lễ xuất sư cho chàng Luôn luôn mới có một ngày nào Có đủ tiền mua mấy lượng bạc Làm sợi dây cả na 36 mắt bạc Như sư tổ cho thầy 10 Mà chẳng bao giờ góp đủ tiền Có một điều nữa Muốn luyện dây cả tha 36 mắt Vị thầy nào đó phải ít nhất Là một cao đồ cho muôn phái chưa phải là ai có vàng có bạc cũng luyện được đếm trên đầu ngón tay khi sự tổ qua đời trong môn phái chỉ có ba người nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net